Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vì sao cô nói anh ích kỳ? Anh kỳ vọng cô bởi vì yêu anh mà nhẫn này. Lấy tình yêu ra để mà nhẫn nhìn. Anh đã vờ vét sự bao dung của cô mà lại chưa từng thật lòng thông cảm cho nỗi khổ của cô. Cuối cùng anh cũng đồng lý ý hôn để cho cô nhà cửa, cho cô xe, cho cô một số tiền lớn, cho cô tất cả những thứ anh có thể cho, không dám than vãn dù chỉ một chữ. Anh yêu cô. Hy vọng cô sẽ vui vẻ Nếu như niềm vui của cô là rời khỏi anh Thì anh nên thanh toàn Nhưng là Bách Việt tử chối tất cả buổi thường Cô hiểu cho dù anh mở miệng giữ lại Cô cũng sẽ không ở lại Thế nhưng anh không hề bày tỏ Lại làm cho cô thức giận Tình yêu của bọn họ có phải đã sớm tàn lụi rồi không Anh chỉ làm theo trách nhiệm của một người chồng Để chăm sóc vợ mình Là ai đã trao danh hiệu tô phu nhân cũng không quan trọng Không ngờ trước đêm ly hôn Cô lại phát hiện mình mang thai Cô đến bệnh viện kiểm tra, xác nhận mình đã mang thai hai tháng, đúng là có bao nhiêu chăm chọc. Cô ghen trì không chịu sinh con, vào lúc cuối cùng lại có thai ngoài ý muốn. Cô do dự một hồi lâu, quyết định sau cùng là thương lượng với anh mà gọi điện thoại cho anh. Bách Việt Tô Tây Nhân đang ở trong phòng làm việc, rốt cuộc mẹ cũng chịu tiếp nhận chăm sóc của bệnh viện. Mỗi ngày trước khi đi làm anh đều chăm sóc mẹ, sau khi kết thúc công việc cũng sẽ đến bệnh viện đợi đến nửa đêm mấy ngày nay anh mệt nhọc quá độ có một chút hoảng hốt anh tìm được một phòng trọ nhỏ em có muốn đi qua xem một chút hay không không bây giờ em ở đây cũng rất tốt cô lo sợ lo lắng nên mở miệng như thế nào đây nếu như nói ra thì anh sẽ có phản ứng gì em thật sự là không cần xe sao có xe sẽ tương đối dễ dàng có thể đưa rượu rượu đi gặp bác sĩ tệ nhân à, cô lấy Dũng ký một hơi nói ra Em mang thai. Anh dừng rút cầm điện thoại. Trên bàn là tài liệu còn chưa xem xong. Điện thoại nội bộ lóe sáng đang chờ anh nghe. Máy in lại ong ong vận hành. Trên màn hình máy tính là những món ăn dành cho bệnh nhân trống gió. Quá nhiều chuyện nhét vào trong đầu. Làm đầu óc của anh rối thành một nồi. Vô thức mà bật thốt lên. Là con trai hay là con gái? Là bách Việt như bị gội một giáo nước lạnh. Trái tim cô trở nên lạnh lẽo. Anh... Chỉ muốn nói cái này thôi sao? Chầm mất nửa nhịp, anh mới giật mình ý thức được mình vừa nói cái gì. Anh... Bách Việt à, mấy ngày này là do anh quá mệt mỏi. Anh không cố ý. Nếu như anh mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi đi. Sáng ngày mốt phải gặp luật sơ đề ký tên rồi. Anh đừng có quên đó. Cũng quyết định muốn ly hôn rồi. Không cần vì một đứa bé mà thay đổi đâu. Đứa nhỏ này là của tôi. Là trai hay là gái cũng không liên quan gì đến nhà họ tôi cả. Bách Việt à, anh... Cô cố gắng kìm nén lo lắng ở trong giọng nói mà kẻ trôn trề. Cảm ơn anh, đã đẩy cho tôi có thể thanh tình lại Sắp chia tay cô mới giật mình vì cảm giác quyến luyến đối với anh. Muốn biết liệu anh có lưu luyến giống cô hay không? Muốn biết rằng mấy năm hồn nhân của bọn họ có phải là đùa bỏ đi hay không? Mà anh chỉ nói một câu đã đánh rất cô xuống vực sâu không thể nào cự dậy nổi. Cô hận mình, lại yêu một người đàn ông chỉ quan tâm xem cô có thể sinh được con hay không thôi. Cô cố nuốt nước mắt vào trong mà cắn trăng vĩnh biệt. Tổ tế nhận, sau khi làm xong tổ tịch ly hôn, cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa. Như là bách Việt mong muốn, người đàn ông này đã biến mất khỏi cuộc sống của cô 6 năm. Nhưng hôm nay anh lại xuất hiện ở trước mặt cô, mang theo thân phận mới mà cô không thể tiếp nhận nổi là ông chủ của cô. Bên ngoài ánh mặt trời rực sáng, giống như là lừa giận bùng cháy ở đáy mắt của cô. Tổ tế nhận không nói gì. Cha dâu nỗi thất vọng trong con ngươi thâm trầm, bởi vì cô không muốn có bất cứ sự liên quan gì tới anh. Anh và cô giữ một khoảng cách, kiềm nén nỗi nhớ nhung. Anh cho là thời gian 6 năm đã đủ đủ để giảm bớt những điều không vui. Anh cho là cô còn có một chút tình cảm đối với anh, nhưng hiện nhiên là anh đã quá lạc quan rồi. Diệp Hải Văn mỉm cười rồi nói, Phụ nhân, đã lâu không gặp. Phụ nhân ư, trọng thoáng chốc mọi người yên lặng như tờ, Vài chục ánh mắt như ánh đèn pha nhìn chằm chằm vào lá Bách Việt lợi lên vô số dấu chấm hỏi. Bách Việt chưa từng đề cập tới người chồng và Tô của mình. Mắt thấy bầu không khí kỳ lạ giữa cô ấy và Tô Tế Nhân. Vậy thì chẳng lẽ... Tôi không phải là phụ nhân gì hết. Là Bách Việt lạnh lùng nói với Tô Tế Nhân. Xin hỏi chủ tịch tôi. Ngài muốn mua nhà trẻ nhỏ này của chúng tôi đây làm gì? Diệp Hải Văn đứng bên cạnh cất lời giải thích. Các vị đều đã đọc báo ngày hôm nay cua chung toi đe lam gi diep hai van đung ben canh cat loi chứ? Cửa hàng bánh ngọt Nini muốn mở quán. Sau khi tham khảo qua rất nhiều địa điểm, chúng tôi đã chọn chúng nơi này. Giám đốc Hoàng đã bán toàn nhà và quyền kinh doanh cho chúng tôi rồi. Về sau nơi này chính là. Nghe chuyện hot nhất tại đọc